Quick and Snow Show. Hi hi hi. lại là Quick tới đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên Quick and Snow Show. Snow đang đi công tác. nói là sẽ kịp trở về để dẫn chương trình ngày hôm nay vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt Snow. n g e y này Quyết lại bắt buộc phải làm công việc ưa thích của Quyết là dẫn chương trình một mình rồi. Ủa, sao tiếng ì huỳnh huỳnh pha ke ke đúng, đúng là tiếng g ú c chi v ừ a đi v ừ a l ê của Snow rồi đến thế. Nhỉ? các bạn thân mến giờ này vẫn chưa thấy Snow đến nhưng q u ý t vẫn chờ. q u ý t mà không có Snow thì khác gì đồ hiệu mà không có má. Ừ, đúng đấy Quyết làm tôi cảm động quá đ i mất không giữ được t h n g bằng đây này. đỡ đỡ đỡ tôi cái túi quà với quà đi công tác của tôi cho Quyết đ i n h a nhất Quyết đấy đâu có nhầm không đấy túi quà này nhẹ b ẫ n g lép kẹp mà không nhầm đâu quà giá trị đâu cần phải to với nặng h ả thế để Quyết mở ra nhá Ừ, mở đi mọi hôm háo hó như trẻ con lục l à n của mẹ đi chợ về hôm nay là e thẹn thế gì biu ảnh á sao nhất Quyết đi nhá tôi chẳng mua quà cho ai ngoài q u ý t rồi đấy biu ảnh post c a d mà không gọi là quà này Quyết nói thế là tôi giận Quyết đấy q u i có biết tại sao tôi lại mua tặng q u y biu ảnh không vì lúc được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trong mơ đó tôi đã muốn có quyết ở bên vậy nên tôi đã mua một chiếc b i u ảnh để tặng quyết chứ sao c h ế thì phải ít ra thì cũng phải gửi luôn qua đường b ư u điện chứ gửi b i u điện phải mua tem tốn tiền đang nào chẳng về đưa cho quyết quyết xem đây này đây là hình ảnh của rồi r ồ snow cầm lấy món quà vô giá của snow mà đứng d ị c h ra đi để tôi đọc thư tui giận tôi đà snow thử đặt địa vị nếu snow là tôi đâu có bình thường được không tôi snow để yên để cho tôi đọc thư đ â nhắm mắt lại thả một viên sinh gum bắt đầu nhai nhấm nháp lại kỷ niệm nỗi nhớ ùa về lòng trống tránh dứt mình mở mắt ra hiện tại lại tràn về không có cậu chỉ có tớ và nỗi nhớ mênh mang chiếm cả bầu không gian rộng lớn là tự trọng của tớ quá lớn hay tự ái của cậu quá cao có phải tớ và cậu đang đo chỉ số kiên nhẫn của nhau không ai sẽ là người thắng cuộc hay cả hai đều thua cậu đã nói nếu tớ ở lại cậu sẽ chứng minh cho tớ thấy tình yêu của cậu dành cho tớ có phải đấy là cách cậu chứng minh không nếu vậy thì mệnh đề của cậu đã sai rồi hà nội chìm trong chảo dầu tớ chìm trong nỗi nhớ nhớ hình ảnh của một người, một người có vị ngọt không đường của sinh h u n g hóa ra là nỗi nhớ cuồn cào được định nghĩa như thế này ư cảm giác này thật không dễ chịu gì nếu một ngày mình xa nhau cậu đừng dẫm lên chân ai đừng c h i ê u chọc đừng chia sinh h u n g cho họ cậu nhé rồi tớ sẽ ổn tớ sẽ lại là tớ chân thành và đơn giản nhưng không biết đến khi nào tớ mới học được khái niệm quên và quen của cậu quên đi những gì không nên nhớ và quen với những gì đang diễn ra h ã y cứ cho tới nhớ và giận cậu nhé, vì người ta bảo chừng nào còn giận nghĩa là còn yêu. q u y ế còn giận tôi nữa không đấy? Đừng gài tôi, tôi tỉnh táo lắm. n a y anyway, đây là món quà của chủ nhân bức thư, bạn Hoàng Trinh 8 7 a c o m gmail com, cùng với ca khúc Something About Love với David Arjuleta. Email của màu xanh thế giới không bốn a còng yahoo.com. Tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre. Mùa hè xanh x ô n x a o nâng bước chân ta về. Anh chị thân, mùa hè xanh nữa lại về. Cùng bao thanh niên tình nguyện trên mọi miền của đất nước Việt Nam, đem sức trẻ nhiệt huyết của tuổi thanh xuân cùng nhau đóng góp sức mọn cống hiến cho quê hương. Có đội thì đi lên miền núi những bản làng còn nghèo khó. Có đội thì đi ra miền biển với nắng gió và cát. Đội thì ra nơi biên cương hải đảo dạy chữ dạy tin học. dạy ngoại ngữ cho nhân dân dù đi đâu thì cũng vẫn luôn tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chúng em những thanh niên tình nguyện của hội đồng hương sinh viên kinh bắc ở địa chỉ svkinhbắc.com cũng hòa chung vào không khí đó đem sức trẻ của mình cống hiến cho quê hương và em rất mong anh chị gửi giúp em ca khúc Proud of You của Shena p h o n g tới tất cả các bạn thanh niên tình nguyện trên cả nước và tới KBS đội sinh viên tình nguyện kinh Bắc với lời chúc chúc tất cả các bạn có một mùa hè xanh thật ý nghĩa chúng ta như là một gia đình lớn ấy cảm ơn anh chị rất nhiều ký tên em ở địa chỉ màu xanh thế giới không b ố o c o m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 Quý vị và các bạn thân mến, trước khi quay trở lại với Quick và Snow, thì chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình thời tiết của thủ đô Hà Nội cũng như những vùng lân cận trong ít ngày tới trong bản tin thời tiết của chúng tôi. vào Hôm nay thì chị Lê Thị Thu Hà, dự báo viên của phòng dự báo khí tượng hạn vừa vạn dài sẽ là người cung cấp những thông tin cho chúng ta. À, xin chào chị Thu Hà. Xin chào anh ạ. Thưa chị, bắc bộ đang trải qua những ngày có mưa và thời tiết khá là mát mẻ. Vậy theo nhận định của trung tâm thì kiểu thời tiết này còn được duy trì lâu không chị? À vâng, chào quý thính giả của kênh VTV Giao thông. đúng là những ngày vừa qua thì do ảnh hưởng của dãy áp thấp nối với hoàn lưu cơn bão số 2 nên bắc bộ đã trải qua một đợt mưa lớn tại các tỉnh vùng núi. vùng đồng bằng tuy mưa không nhiều nhưng trời nhiều mây suốt cả ngày cùng với đới gió đông nam ẩm cũng khiến thời tiết mát mẻ và dễ chịu. À, theo nhận định của trung tâm chúng tôi thì ngày mai dãy áp thấp này vẫn còn duy trì nhưng mức độ sẽ không còn mạnh mẽ. vì vậy các tỉnh vùng núi phía bắc mưa sẽ có xu hướng giảm dần về lượng, trong khi vùng đồng bằng mưa chỉ còn tập trung nhiều vào đêm và sáng. nền nhiệt tăng nhẹ tuy nhiên thời tiết vẫn ở mức mát mẻ và dễ chịu. À, phải sang ngày thứ ba và ngày thứ tư tuần sau, tức là ngày 27, ngày 28, thì dạnh áp thấp này sẽ mờ dần và nền nhiệt tại bắc bộ sẽ tăng lên đáng kể. À, như vậy là nhiều khả năng vào ngày 27 và ngày 28 tháng 7 thì nhiệt độ bắc bộ cũng sẽ tăng trở lại. À, liệu đây có phải là dấu hiệu để báo cho một đợt nắng nóng sắp tới không? Ạ? À vâng, à, theo nhận định của trung tâm chúng tôi thì nhiều khả năng chúng ta sẽ không phải trải qua. <cười> một đợt nắng nóng gai gắt lên đến 40 độ như những ngày đầu tháng. Tuy nhiên thời tiết trong những ngày từ ngày 28 kéo dài đến cuối tháng 7 sẽ khá là oi nóng. Trưa chiều nhiệt độ có thể lên đến 3 5 đến 37 độ tập trung tại khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội. 3 5 đến 37 độ cũng là nhiệt độ khá là cao. À, Vậy trong những ngày đó thì tại bắc bộ liệu có những cơn mưa để giải nhiệt không ạ? À, theo nhận định của chúng tôi thì phải là đến ngày những ngày đầu tháng t thì Bắc Bộ, đặc biệt là vùng đồng bằng ven biển sẽ lại được hưởng một bầu không khí mát mẻ bởi đới gió đông nam mang hơi nước từ biển. Bắc Bộ sẽ có mưa, tuy nhiên lượng mưa được dự báo là không quá nhiều và chỉ tập trung vào đêm và sáng. n ê n nhiệt trong những ngày có mưa sẽ giảm so với những ngày trước đó từ 2 đến 3 độ. Vâng, à, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe được những thông tin à, dự báo thời tiết trong à, những ngày tới tại Bắc Bộ à, từ à, chị à, Lê Thị Thu Hà, dự báo viên của phòng dự báo hạn vừa dài thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Nói chung thời tiết từ bây giờ cho đến à, cuối tháng 7 thì khá là dễ chịu. À, tuy là cũng có những ngày nóng nhưng mà à, thường xuyên xen kẽ bởi những đợt mưa thì nên à, nhiệt độ cũng không quá cao, cao nhất chỉ từ khoảng 35 đến 37 độ vào trưa và chiều mà thôi. Này q u ý t What? lúc nãy tôi hơi giải quyết một tí về chuyện tình cảm thì quyết trả lời quá tỉnh táo, tỉnh táo lý trí quá nên thế nào đến giờ vẫn cô đơn. Muốn yêu thì quyết phải tỏ ra mù quáng một tí. cái đó còn tùy vào đối tượng nào. ở bên cạnh snow tỉnh như sáo, lĩnh đủ nữa là mù quáng. lĩnh đủ, tôi có làm gì đâu nào, thậm chí đi công tác bận thế mà còn mua quà cho quyết, thế mà quyết cứ làm như tôi là mù phù thủy. Ấy. phù thủy á? Ừ. chưa được đâu, còn thiếu cái chổi, này cầm cái chổi này. quyết đi ra đi để tôi đọc thư. ui giận kìa giận kìa. lúc đầu chương trình của bạn gì nói gì nhỉ có bạn à, à bạn nói là chừng nào còn giận nghĩa là còn yêu thôi đi chào anh chị anh Quyết ơi khi được một người xa lạ giúp đỡ mình thì anh sẽ cảm thấy thế nào hỏa anh ấy anh cảm thấy sự giúp đỡ của người ngoài có khi còn yên tâm hơn là sự giúp đỡ của người chính cùng studio chứ Quyết cứ nói nữa đi thôi tôi nói xong rồi Hôm đó là một ngày đẹp trời, em đi nhập trường, bởi vì không nhận được giấy báo nhập học nên em chẳng biết làm thế nào nữa. Mà em biết là mình đỗ chắc rồi. Thật may mắn, chị ấy xuất hiện và giúp đỡ em rất nhiệt tình. Chúng em quen nhau và thường xuyên giữ liên lạc, vậy mà đã gần được 2 năm rồi. Được biết chị là người rất chịu khó học tập nên em lại càng quý mến. Dần dần cảm thấy không nói chuyện là nhớ không chịu được. Em đã yêu, đã bày tỏ tình cảm và đã phải buồn đau, chán nản. Em bị từ chối dù bản thân đã dở trăm kế ngàn phương. Hmm. chị chăm học em cũng chăm nhưng mà lại chăm cái khác dù sao sau ba lần vấp ngã con người ta cũng trở nên mạnh mẽ hơn cứng rắn hơn bây giờ em đang nhớ chị rất nhiều và nếu chị tình cờ nghe được những lời này thì hãy gọi cho em nhé nhớ chị gửi đến chị ưng thị phương lớp 52 kt 4 trường đại học xây dựng ca khúc baby của Justin Bieber à, em ở địa chỉ hữu chấm đỗ đình a c gmail.com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 Email của Tống Trung, a c m e m a i l c o m Trái quy với chị Snow, em là sinh viên nằm thứ hai của đại học Bách khoa năm vừa rồi. Suốt ngày chỉ mê điện tử. Kết quả là em đã xa suốt học hành rồi phải vào khoa mà mình không mong muốn. Bây giờ em rất hối hận và quyết tâm làm lại từ đầu để không phụ lòng cha mẹ và anh chị. Em nhờ anh Quyết và chị Snow gửi đến gia đình em nhất là anh trai em bài hát Believe của s e v e n t e e với lời nhắn cả nhà tuy con đã làm cả nhà thất vọng nhưng cả nhà yên tâm một điều con sẽ thành công để không phụ lòng mọi người. Con cảm ơn cha mẹ, em cảm ơn anh trai của em, cảm ơn các chị nhé. Ngoài ra e muốn m gửi lời chúc của em đến Hương Dùa ở số điện thoại 0164-964-2792 Em à, tuy anh đến muộn và em bảo anh đừng đợi nhưng anh muốn thời gian sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho em, được không em? Không chắc chắn nhiều so all, one night có là Yêu em After these heart your Retreating You've alone on stands ended up with alone, your own for the things you're not not all the dreams you haven't got Without a home, a heart of stone. khắp tri ngân tình yêu lớn nhất của đời tôi là tình yêu giữa hai người phụ nữ một người là tôi và một người là người phụ nữ vĩ đại của đời tôi người không nổi tiếng chỉ âm thầm lặng lẽ dìu tôi đi nâng tôi dậy với tôi cuộc đời này sẽ là con số không tròn c h ỉ n h nếu tôi thiếu đi người phụ nữ đó mẹ tôi tôi cảm nhận rõ tình yêu mẹ dành cho các con của mình dù chưa lần nào mẹ thể hiện qua cử chỉ lời nói mẹ tôi không giống như những người mẹ khác mẹ không ôm con vào lòng, không đùa vui cũng chẳng sẻ chia tâm sự với con. làm cô giáo nên lúc nào mẹ cũng rất nghiêm khắc với những đứa con trong nhà. tôi đã từng rất suy nghĩ về điều đó cho đến một ngày tôi nhận ra mẹ không muốn chúng tôi cảm nhận được nỗi khổ của mẹ nên mẹ chẳng sẻ chia. mẹ cũng chẳng cười vì mẹ sợ chúng tôi nhìn thấy cái cười gượng ép chúng tôi sẽ lo lắng và hoang mang. nhưng mẹ ơi, dòng máu của mẹ đang chảy trong người chúng con. mẹ đau thì chúng con khổ. mẹ càng che giấu chúng con càng thấy rõ hơn. bởi vì chúng con là con của mẹ mà không ít lần tôi đã làm cho mắt mẹ đẫm nước những lúc ấy tôi thấy mình thật hư hỏng và bất lực tôi luôn tự nhủ mỗi ngày sẽ hoàn thiện hơn để không phải thấy mẹ buồn vì tôi mẹ là người mà tôi luôn nghĩ rằng khi cả thế giới này có quay lưng lại với tôi thì mẹ luôn cạnh tôi sát cánh và che chở cho tôi tôi đọc được rất nhiều bài báo về cuộc sống và đúc kết ra rằng dù cho con có phạm tội đi nữa thì người mẹ vẫn luôn yêu quý tha thứ cùng con gánh chịu và không bao giờ rời bỏ những đứa con của mình. Còn tôi, tôi tin sau này tôi sẽ như mẹ, đó là trở thành người mẹ vĩ đại của các con tôi. Anh chị thân, nhờ anh chị giúp em truyền những lời này và ca khúc Mama của nhóm Ingvor đến mẹ em là cô giáo Nguyễn Thu Phương cùng với lời nhắn: Mẹ yêu à, chúng con yêu mẹ nhất trên đời. Ký tên: c h i Ngân Khác, a c n g yahoo.com.vn Thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember. Showed me love you sacrificed. Think of those young and early days. How I've changed.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 em nghe chương trình của anh chị từ ngày còn học cấp 2 g i ờ thì em đã là sinh viên đẹp năm thứ hai cứ mỗi sáng chủ nhật ngồi nghe chương trình của anh chị là háo hức chờ xem có ai gửi yêu cầu gì cho mình không nhưng một lần háo hức là một lần thất vọng vì chờ mãi chẳng có ai tặng gì cả thế là em quyết định cho đi trước khi nhận lại dạo này tình cờ em mới quen một người bạn qua nói chuyện thì thấy cả hai đều thích chương trình của anh chị và cả hai đều mang một tâm trạng như nhau háo hức chờ đợi nhưng lại thất vọng tràn trề và thấy là quyết định cùng gửi yêu cầu đến chương trình của anh chị để xem ai sẽ được đáp ứng trước he hey. e m muốn nhờ anh chị gửi đến bạn ấy địa chỉ công chúa ban mai gạch dưới 61 a n g yahoo.com ca khúc super sorry của a m a d benvin với nội dung không biết khi nào yêu cầu này sẽ được đáp ứng nhưng có một điều chắc chắn là sự háo hức chờ đợi sẽ không là u ổ n g phí trước bạn lúc nào cũng vui vẻ như giai điệu của bài hát này cảm ơn anh chị rất nhiều เนเนนเนอหนเนเหน can read t o the past. Yeah, I miss you, girl. I want you back. t o o u e o u for granted. Now. Sorry, sorry, m o r r y S O R R Y, S O R R Y, S O R R Y, you got me crying. ไหน sáng nay snow đã kịp ăn gì chưa? chưa. sao q u ế t có gì cho tôi à? thank you. snow nghĩ là tôi sẽ cho snow cái gì đó sau khi snow lấy bưu ảnh ra làm quà tặng cho tôi sao? thế vậy sao lại hỏi tôi thế? là để snow chuẩn bị tinh thần bởi ngay sau đây sẽ có rất nhiều đồ ăn. ui sời, ăn uống và shopping đã trở thành một phần tâm hồn tôi rồi đấy. vậy nên đồ ăn thì việc gì phải chuẩn bị tinh thần nào. tôi nói Snow về chuẩn bị tinh thần vì sau đây là rất rất rất nhiều món ăn mà Snow yêu thích tôi sợ Snow manh động thôi q u í h dài dòng quá đâu trên giấy cầm thư này mà đọc này rất nhiều đồ ăn trong đấy đó vô duyên tôi tự đọc đi email của bạn Đỗ Văn Huyền 1 2 0 4 a g c g m a i l c o m Hà Nội ngày mùng 5 tháng 7 năm 2010 m một ngày nắng đẹp và quang đãng tôi bước vào lớp và không thấy cậu tôi biết là cậu đi rồi nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn hy vọng điều gì đó hy vọng rằng cậu đã nói dối nhưng không chiếc ghế bên cạnh tớ chống t r ơ n hà nội ngày mùng 6 tháng 7 giờ ra chơi tớ nhớ cậu nhớ những lúc tớ rủ cậu đi s a i gương nhớ những lần mình cãi nhau vì cái điện thoại của cậu và nhớ cả cái bộ mặt đáng ghét khi cậu phát hiện ra cậu trắng hơn tớ một ít bây giờ ra chơi tớ lại hay ngồi hơn tớ lại thấy thiếu vắng rồi hà nội ngày m ù n g 10 tháng 7 rồi cũng có người đến ngồi cạnh tớ cậu à tớ không còn một mình nhưng tớ vẫn thích cùng cậu học môn nghệ thuật nói chuyện trong giờ học hơn tớ không còn được viết thư tâm sự với cậu và không còn được thực hành làm giáo viên chính tả nữa rồi tớ hụt hẫng hôm nay tớ đạp xe về và chợt nhớ ra những tối lang thang trước giờ học thêm của hai đứa tớ nhớ quán trà sữa những hàng chè và nem chua r á n nhớ quán cháo c h a i mà chúng ta hay đi ăn bây giờ có đi thì cũng chẳng có cậu nữa rồi cậu còn nhớ ngày cuối năm ngoái không chúng ta đã ăn tất niên với hai cái doner kibab snow đưa tôi đọc nốt cho trong cái điệu bộ của snow đọc đến mấy cái đoạn đồ ăn khoái khẩu ấy khổ sở quá nào chúng ta đã ăn t t n h i ê n với hai cái doner kebab, hai củ khoai lang nướng toụ, sắn và quán trà sữa ruột. đó là ngày cuối năm buồn cười nhất của tớ. đến bao giờ chúng ta lại được tung tẩy bên nhau như thế nữa cậu? đến bao giờ t ớ i lại được khóc cùng cậu n h ư cái tối hôm ấy nữa để tớ gọi điện và cậu bật nhạc cho tớ nghe bao giờ? cậu à, cậu đọc hết quyển cho một khởi đầu mới chưa? tất cả chỉ là bão thôi và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. 17 g i ờ rồi đấy cậu, mong c h o những yêu thương sẽ luôn tìm về bên cậu. vững tin lên nhé. bên cậu luôn có tớ và bên tớ luôn có cậu chúc mừng sinh nhật anh quýt và chị snow thân mến anh chị giúp em gửi tặng cô bạn thân thiết bài hát fearless của Taylor Swift nhé bạn ý là Bò Đeo Nơ ở số điện thoại 0163 334 8771 email h i p l a c o s y a h o o c o m 25 tháng 7 này đúng vào sinh nhật tròn 17 tuổi của bạn ý bạn ý đang ở rất xa anh chị giúp em gửi món quà này nhé cảm ơn nhiều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 ก็ các bạn thân mến trong khi t h ư n g thức những ca khúc của Queen and Snow thì chúng ta cũng cùng tìm hiểu xem bây giờ khu vực cầu Phú Đồng có còn ùn tắc hay không đây là thông tin mà rất nhiều thính giả mong muốn nhận được và cũng lâu rồi khá lâu rồi chúng tôi không nhận được thêm những thông tin ùn tắc về cầu Phú Đồng tình hình cụ thể như thế nào nếu thính giả nào đang có tuyến đường đi qua đây các bạn hãy thông báo về tổng đài đường dây nóng của VTV Giao thông số 04 37 91 91 91 rất cảm ơn sự hợp tác của quý thính giả đối với chương trình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 quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng tôi đã nhận được khá nhiều thông tin cũng rất tích cực về tuyến cầu Phú Đồng của các thính giả cho biết hiện nay cầu Phú Đồng đã hết un tắc nhưng các bạn chỉ có thể di chuyển được với tốc độ chậm mà thôi. Bây giờ những thính giả nào có lộ trình cần đi qua tuyến cầu Phú Đồng thì các bạn có thể bắt đầu khởi hành và nếu như có thêm thông tin các bạn hãy gọi điện đến tổng đài đường dây nóng của VOV Giao thông số 0437919191 của chương trình. Rất cảm ơn sự cộng tác của quý thính giả với chương trình của chúng tôi. người trả giá thấp nhất là người mua hàng thông thái nhất. Tham gia chương trình xin giải thưởng chất lượng, đấu giá ngược, game show phát thanh trên VOV Giao thông, FM 9 1 í mươi của Đài tiếng nói Việt Nam. Chào đón các bạn thính giả đang đến với.